Xin chào mọi người! Hôm nay, Liễu truyện sẽ giới thiệu đến các bạn một đặc sản của tỉnh Bắc Giang, đó là mì gạo chũ lục ngạn. Và điều đặc biệt là mì gạo chũ lục ngạn này thì được nhà Liễu Chuyển được đặt làm riêng tại xưởng sản xuất, được sản xuất 100% từ gạo tẻ ngon nguyên chất và nước sạch, tuyệt đối không dùng hàn the, không dùng chất bảo quản. Vì đây là mì được đặt làm riêng. Vì vậy, ai có nhu cầu muốn thưởng thức, đặc sản mì gạo chỗ lục ngạn thì hãy liên hệ nhà liệu chuyện nhé. Và bây giờ, liệu chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh Hùng. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Chủ tịch Bạch, xảy ra chuyện lớn rồi. Cô mong mở Weibo ra xem chút đi. Cái gì? Nghe thấy giọng gấp gáp của lục tiểu ba, Bạch Diệp Trì vội gật đầu. Sau đó cô cũng không kịp cúp máy mà đã vội mở Weibo. Lúc nhìn thấy vài hot search trên Weibo, cả người Bạch Diệp Trì run dày, ra đầu như tê dại. Chủ tịch Bạch, bây giờ bên chúng tôi đang tham dự hội nghị quan hệ công chúng và kinh tế. Cô lập tức bảo người đi điều tra rõ ràng chuyện xảy ra vào tối qua ở Tân Thành. Có tình huống gì mới, tôi sẽ liên lạc với cô. Bên cô có tình hình cụ thể nào thì phải nhớ thông báo cho tôi ngay. Ừ. Lúc này, Bạch Diệp Trì gần như chỉ có thể thốt lên được một tiếng. Ừ. Sau đó, cô vừa xem diễn biến của sự việc được viết trên hotshot vừa chảy nước mắt. Không biết lệ đã rơi từ bao giờ từng giọt nhỏ lên màn hình điện thoại. Sao có thể? Bạch Diệp Trì đã không còn nhìn rõ màn hình điện thoại nữa rồi. Khi thấy tin tức này, cô không dám tin Nhưng mọi thứ được viết trên quầy bồ vô cùng rõ ràng Hơn nữa vì chuyện này mà giải chế Nam Phương đã chọc đến nhà họ Long ở Yên Kinh Giải chế Nam Phương có giá trị hơn 10 tỷ Bị phá sản chỉ trong một đêm Hiển nhiên, vô số cư dân mạng đều biết mọi chuyện Là do nhà họ Long ở Yên Kinh muốn trả thù Nhưng đây là lần đầu tiên Mọi người đều đồng loạt ủng hộ và tán thành Chuyện y mạnh hiếp yếu như vậy Hơn nữa, dù là cư dân mạng đều đang lên án phê bình giải trí Nam Phương, thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn đã xuất hiện rất nhiều tin về bê bối của giải trí Nam Phương của nhà họ Lục, đồng thời cũng bắt đầu khiếu nại các cổ đồng của giải trí Nam Phương. Mặc dù giải trí Nam Phương tuyên bố phá sản, nhưng dường như có người đang mượn sự phẫn nộ của dân mạng để dẫn đường để đổ hết mọi việc về phía nhà họ Tề, mặc dù nhà họ Tề có địa vị cao ở Kim Lăng. Việc kinh doanh cũng rất lớn Họ dẫn thân vào rất nhiều lĩnh vực Nhưng người đầu tiên hứng chịu Lại là mẹ của tên cầm thú Tề Minh Huệ Tất nhiên là tên dân mạng đặt cho bà ta Nhìn thấy vô số bình luận như vậy Tề Minh Huệ đã tức chết từ lâu Bà ta cũng là một đoàn đội Quan hệ công chúng lớn Nhưng không thể khiến tất cả dân mạng Đều nghiêng về một bên Còn có những fan quá khích của Long Phi Phi Bắt đầu mắng mỏ. Thậm chí có vô số fan bắt đầu lập ra đội nhóm đến Kim Lăng bao vây, công kích tề Minh Huệ. Dù sao, bây giờ Long Phi Phi cũng đang nổi tiếng, mà lúc đang hot nhiều vậy lại bị người ta ép chết. Ngay lập tức, rất nhiều nghệ sĩ đều đứng ra bày tỏ quan điểm của mình. Hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện tối qua, tất cả nghệ sĩ đã ký hợp đồng với giải trí Nam Phương, gần như đã đồng loạt lên tiếng nói rõ. sẽ cắt đứt quan hệ với công ty rác rưởi như giải chế Nam Phương, dù họ có phải bồi thường con số khổng lồ cũng không sao. trong đó nghệ sĩ có nhiều fan nhất phải tính cả siêu sao quốc tế đã nổi tiếng từ lâu Thiên Tiên Nhi. trong chốc lát có rất nhiều người đều biến thành fan của Thiên Tiên Nhi. tất nhiên lúc này cũng có người dẫn dắt luồng dư luận hướng đến sản phẩm thanh tuyển Mỹ Tiểu thế hệ mới cũng như là sản phẩm đại diện duy nhất. của Long Phi Phi, thậm chí có vài fan không lý trí bắt đầu công kích trang Weibo của công ty rượu Thuộc Xuyên. Nhưng không lâu sau, các fan cứng của Long Phi Phi bắt đầu tổng hợp nhiều bình luận trước đó của Long Phi Phi về Thanh Tuyển Mỹ Tiểu và đăng Weibo về Thanh Tuyển Mỹ Tiểu. Trong chốc lát, họ đã đẩy danh tiếng Thanh Tuyển Mỹ Tiểu lên cực điểm. Nhiều người bắt đầu tăng công ty rượu Thục Xuyên và trang Weibo của Thanh Tuyển Mỹ Tiểu ngay lập tức Công ty rượu Thục Xuyên và trang Weibo của Thanh tuyển Mỹ Tiểu lên tiếng giải thích. Đầu tiên, cô Long Phi Phi sẽ là người đại diện cao cấp của Thanh tuyển Mỹ Tiểu cho dòng Thục Tiểu, không bao giờ bị thay thế. Hơn nữa, trong đợt tuyên truyền, Thanh tuyển Mỹ Tiểu này lấy hình đại diện chú thỏ mà cô Long Phi Phi thích nhất để làm nhãn hiệu chính. Họ sẽ công bố hình vẽ cụ thể cho nhãn hiệu sau đó. Thứ hai, Tất cả doanh thu của một triệu chai Thanh Tuần Mỹ Tiểu trong đợt bán đầu sẽ được dùng để xây dựng trường tiểu học Hy vọng Phi Phi. Dưới danh nghĩa của cô Long Phi Phi, có thể xây dựng bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Sau này chúng tôi sẽ trích ra 5% doanh thu Thanh Tuần Mỹ Tiểu trong mỗi đợt bán tiếp theo để tiếp tục xây dựng trường tiểu học Hy vọng Phi Phi, nhằm lan tỏa tình yêu thương của cô Long Phi Phi đến mọi người. Chỉ cần công ty rượu thuộc xuyên không ngã thì tình yêu của cô Long Phi Phi vẫn sẽ tiếp tục được lan tỏa. Thứ ba, công ty đang bàn bạc về vấn đề người đại diện tiếp theo của thanh tuyền mỹ tiểu đợi sau khi có quyết định công ty nhất định sẽ công bố ngay. Lúc bài viết giải thích này xuất hiện trên mạng, toàn internet đều bắt đầu xôi trào. Mặc dù dân mạng đều nghi ngờ công ty rượu thục xuyên đang cọ nhiệt, nhưng bài đăng này hiển nhiên xuất thành công. Dù sao trường tiểu học hy vọng phi phi là việc từ thiện có giá trị thực. Trong phút chốc, trường tiểu học Hy vọng Phi Phi lan tỏa tình yêu thương, lập tức leo lên hotshot. Lúc này, Bạch Diệp Trì đứng tại chỗ đã không ngừng rơi lệ. Mặc dù lần đầu tiên gặp Long Phi Phi không mấy vui vẻ, nhưng cô rất thích Long Phi Phi. Tuổi tác hai người họ không chênh lệch nhau lắm, nhưng lại không ngờ Long Phi Phi đến Tân Thành lại tạo thành tài bay vạ gió. Khẽ vỗ vai Bạch Diệp Trì, Trần Minh chết cũng không biết mình nói gì vào lúc này. Vì anh quả thật, không biết mình nên nói gì Trong lòng anh cũng rất khó chịu Mình chết Anh hãy nói mọi chuyện không phải là thật Phi Phi còn trẻ như vậy Cô ấy khó khăn lắm mới tiến vào giới giải trí Trước đây em rất thích cô ấy Lúc bê cô ấy làm đại diện cho thanh tuyển mỹ tiểu Em đã rất vui đến không ngủ được Nhưng... Anh nói xem Nếu lúc đầu em không đồng ý công ty rượu thục xuyên Mời lòng Phi Phi làm đại diện cho thanh tuyển mỹ tiểu của chúng ta thì cô ấy sẽ không đến Tân Thành, cũng sẽ không... Cô ấy xinh đẹp, lại còn trẻ như vậy. Cuộc đời của cô ấy mới chỉ vừa bắt đầu mà. Nói rồi, nước mắt của Bạch Diệp Trì lại trào ra không ngừng được. Không biết tại sao, ngay cả bản thân Bạch Diệp Trì cũng không rõ tại sao cô lại đau lòng như vậy. Được rồi, Diệp Trì, đừng nghĩ nữa. Phi Phi ra đi rất thanh thản. cái xấu sẽ bị trừng phạt thích đáng. Đây cũng xem như vì báo thủ cho Phi Phi. Mình chết, anh nói xem, vì sao trên đời này luôn có mấy kẻ xấu như vậy? Chẳng phải Lục Thiên Hạo là cậu chủ của một công ty giải trí sao? Sao có thể muốn làm gì thì làm như vậy? Thế có khác gì sát nhân trên đường đâu? Lẽ nào họ không sợ luật pháp sao? Trần Minh Chết bỗng nhiên không biết phải trả lời thế nào, nhưng lúc này anh lại nghĩ đến mình. Tối qua lúc lòng Phi Phi chết trong lòng mình, bản thân anh gần như cũng hoàn toàn mất đi lý trí tiêu diệt cả nhà họ lục bắn chết lục uy dường như bản thân cũng có dáng vẻ của loại người thích làm gì thì làm mà Bạch Diệp Trì nói sao nhưng điều này chẳng phải là dáng vẻ của thế giới mà anh đang ở sao Trần Minh Chết cũng đã từng giống Bạch Diệp Trì từng nghĩ dáng vẻ của thế giới này có rất nhiều trói buộc người trong xã hội này đều khách sáo với nhau đâu đâu cũng là người tốt Sẻ xấu sẽ bị trừng trị Người tốt sẽ gặp may mắn Nhưng dần dần cho anh chết nhận ra Thế giới mà anh tưởng đó Không hề tồn tại Thế giới trước mắt anh là một thế giới tàn khốc Người phá vỡ nguyên tắc chiếm tới 8-90% nguồn lực của xã hội Họ có thể tùy ý Dẫm đạp lên những người bình thường Thậm chí có thể đặt ra những quy tắc Mà họ tự cho là đúng Đây mới là thế giới này Xuyên cho cùng Người như vậy chỉ là thiểu số Hơn nữa chẳng phải họ cũng đã bị trừng phạt thích đáng sao Nhưng bị trừng phạt thì có tác dụng gì Phi Phi đã rời xa chúng ta mãi mãi Khoảng thời gian trước Cô ấy còn tuyên truyền cho phim mới của mình đấy Ai biết Không sao, được rồi Bây giờ Phi Phi đã xảy ra chuyện Buổi họp báo của thanh Tuần Mỹ Tiểu sắp bắt đầu rồi Diệp Chi, Bây giờ em còn rất nhiều việc phải làm Đừng đau lòng nữa Anh đưa em lên nhé Bạch Diệp Trì tựa vào lòng Trần Minh Chết ánh mắt hiện lên vẻ bi thường nhưng cô biết bây giờ mình không thể nhiều vậy cô cũng nhìn thấy bài đăng lên tiếng của công ty rượu Thục Xuyên ngay sau đó cô quyết định làm thật tốt những chuyện kế tiếp lúc này Trần Minh Chết vỗ nhẹ Bạch Diệp Trì còn đang nức nở anh biết chuyện này tạo nên ảnh hưởng rất lớn cho Bạch Diệp Trì nhưng đồng thời anh cũng cảm giác được nguy cơ đang đến Giống như những gì Bạch Diệp Trì nói Tại sao thế giới này lại có người xấu xa như vậy Những người thích làm gì thì làm E là long nhã tuyến mà anh phải đối mặt Còn xấu xa nham hiểm hơn lục thiên hạo này vô số lần Mỗi lần tùy hứng càng khiến người khác khiếp sợ Nhưng cũng may Trần Minh Chết cũng là người như vậy Đúng, bắt đầu từ giây phút này Anh cũng phải làm người như vậy Nhưng anh chỉ là muốn bảo vệ người mình yêu nhất mà thôi Chuyện Long phi phi chết đã dẫn tới làn sóng mạnh mẽ trong mấy ngày kế tiếp. Chuyện này đứng đầu hot search, thậm chí có người còn tới Tân Thành để tìm hiểu xem lúc trước đã xảy ra chuyện gì trong khách sạn Trung Hoàn. Nhưng những fan cuồng này hoàn toàn không tìm thấy bất cứ manh mối nào, còn khách sạn Trung Hoàn lại khó làm ăn bình thường trong mấy ngày này. Nhưng đối với khách sạn, nằm trong chuỗi khách sạn nhà hàng đứng đầu cả nước như Trung Hoàn, thì việc này không hề ảnh hưởng gì nhiều, dù khách sạn này đã lên tiếng giải thích trước đó. Trong mấy ngày này, Tân Thành vô cùng náo nhiệt, cộng thêm hội đấu thầu khu vực khai phá mới của Tân Thành cũng sắp tổ chức. Tiếp đó, họp báo về thanh tuyển Mỹ Tiểu cũng sắp diễn ra. Nếu trước đó, việc Long Phi Phi làm đại diện cho thanh tuyển Mỹ Tiểu đã giúp nó nổi tiếng ở Tân Thành và công ty rượu thuộc xuyên càng được nhiều người biết đến, thì cái chết của Long Phi Phi Cộng thêm bản thảo giải thích của công ty rượu Thục Xuyên và thanh Tuyền Mỹ Tiểu trên Weibo, danh tiếng của thanh tuyển Mỹ Tiểu thế hệ mới đã được đẩy lên tầm cao mới. Vì thế, trong mấy ngày nay, các nhân tài trong bộ máy điều hành, hoạt động và nghiệp vụ mạnh của công ty rượu Thục Xuyên đã tới Tập đoàn Thiên Bách để bắt tay với đoàn đội của Thiên Bách tiến hành các khâu chuẩn bị. Hơn nữa, vừa rồi, đại diện mới của thanh tuyển Mỹ Tiểu đã được quyết định lại đó là minh tình quốc tế nổi tiếng hơn cả Long Phi Phi tên Thiên Tiên Nhi khi họ thông báo tin này trên mạng trở nên hot hơn bao giờ hết Trần Minh Chiết vẫn luôn xử lý mấy chuyện ở Kim Lăng suốt mấy bữa nay dù nhà họ Lục đã biến mất nhưng Trần Minh Chiết đã nhận ra cô cả của nhà họ Tè ở Kim Lăng vợ Lục Uy thậm chí là nhà họ Tè đã điều tra ra anh Trần Minh Chiết cũng không hề sợ hãi nhà họ tề ở Kim Lăng mà tạm thời Anh không muốn trực tiếp chọc tới họ. Dù sao anh cũng đợi thanh tuyển Mỹ Tiểu thế hệ mới thành công. Nữa, trong lòng anh đã quyết định là sau khi họp báo thanh tuyển Mỹ Tiểu kết thúc một cách trọn vẹn thì anh sẽ rời khỏi Tân Thành. Anh không thể để nhiều người chú ý tới Tân Thành hơn nữa. Nếu không thì càng có nhiều kẻ khác chú ý tới hơn. Hiện tại, nhà họ Long đã bắt đầu nghi ngờ mật mã gen thần bí mà mẹ anh đã nghiên cứu ra ở hàng Yên Vương năm đó. Chỉ cần anh bại lộ những gia tộc khác sẽ chú ý ba năm trước trần minh chết có thể bình an ra khỏi nhà họ long nhưng vẫn có rất nhiều gia tộc khác bí mật nghiên cứu mật mã gen trên cơ thể người nhà họ tề cũng nằm trong số đó vì thế trần minh chết mới giao những kẻ âm thầm điều tra và theo dõi mình cho a cầu và trần tiểu xuyên còn anh thì âm thầm theo dõi long nhã tuyền thông qua bùi thúy hổ ở tân thành lúc này kẻ tạo ra uy hiếp lớn nhất cho anh Chỉ có người phụ nữ đó. Mấy ngày này, vì Bạch Diệp Trì quá bận, Trần Minh chết lại không hay ở nhà, nên chu Minh Phượng không có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện. Nhưng trong lòng bà ta đang rất xô ruột. Bà ta đã thấy lòng nhã tuyên của nhà họ lòng bá đạo và khủng khiếp thế nào. Vừa nhớ lại là hai chân bà ta run dày trong lòng sợ hãi. Hôm đó, chu Minh Phượng ra ngoài vì mấy ngày này bà ta phải dưỡng vết thương trên mặt nên thường đeo khẩu trang khi ra ngoài dù sao ở trong nhà suốt chính bà ta cũng không chịu nổi với lại vì trốn long nhã tuyên mà mấy ngày rồi bà ta không nhảy ở quảng trường nhưng điều làm chu minh phượng không ngờ được là khi vừa ra cửa chưa được mấy bước bà ta cảm giác được có người đang theo dõi mình vì thế vội vàng bước đi vừa tới đường lớn là vẫy ngay một chiếc taxi bác tài tới tập đoàn thiên bách lúc này ngồi trên xe Chu Minh Phượng thấy hai người đàn ông trung niên vạm vỡ, thô kịch, đứng ở đường cái nhìn mình. Khi bà ta quay lại nhìn, họ còn cười lạnh với bà ta. Bác Tài, nhanh lên! Tài xế taxi gật đầu, sau đó gạt đồng hồ xuống, bắt đầu tính cước, dẫm mạnh chân ga, lao nhanh ra khỏi đường tân giang, tân thành. Xe chạy một hồi lâu, Chu Minh Phượng mới nhận ra sự khác thường. Bác Tài, chú đi nhầm đường à? Tài xế nhìn Chu Minh Phượng đang hoàng hốt Ở ghế sau qua gương chiếu hậu Rồi nói Đúng vậy, mà sắp tới nơi rồi Sắp tới nơi rồi Lúc này, trong lòng bà ta Càng cảm thấy không ổn, vội nói Ba tài Tôi muốn tới tập đoàn Thiên Bách Chú chở tôi tới chỗ nào thế Xe chạy trên đường Tân Giang Rồi ngừng ở một chỗ thương người Trong một cái đình nghỉ chân cách đó không xa Một bóng phụ nữ thấp thoáng khiến Chu Minh Phượng vừa xuống xe là run dậy toàn thân. Cô... Cô chủ nhà tôi mời bà. Đi thôi. Lúc này, khi Chu Minh Phượng nhìn thấy bóng lưng kia, thì đã biết đó không phải là ai khác, chính là Long Nhã Tuyền. sắc mặt bà ta thay đổi, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp xoay người. cổ đã bị tên tài xế taxi tóm được, cá bà ta tới đỉnh nghỉ trần cách đó không xa. Cô chủ... lâu rồi không gặp nhỉ cô long không lâu không không ngờ cô long lại ở đây tôi Chu minh phượng nói chuyện thôi mà cũng cảm thấy được cả người mình đang run rẩy có trải nghiệm lần trước bà ta rất sợ long nhã tuyền trước mắt mình cô cả nhà họ long này vốn không phải là bạn bè gì của trần minh chết mà là vợ chưa cưới của trần minh chết ở yên kinh hahaha <cười> quỳ xuống trước đi Lòng nhã tuyên ngồi trên lan can gỗ của đình nghỉ mát Nhìn chu Minh Phượng đang run hai chân Có chút do dự Nhưng không dám phản kháng Vội quỳ xuống trước mặt mình Trong lòng không khỏi cười nhạt Trong lòng chu Minh Phượng cảm thấy rất nhục nhã Nhưng bà ta không dám làm bậy Đã có bài học thất bại trước đó Nếu bà ta làm bậy Người bên cạnh lòng nhã tuyền sẽ tát bà ta Đánh rất đau Dù sao lần trước bị đánh Giờ gương mặt của bà ta cũng mới đỡ thôi Cô... Cô Long Không biết cô tìm tôi muốn gì Lần trước tôi nói là sẽ làm diệp trì chết. làm chiếc Hãy cho tôi chút thời gian nữa Sẽ thành công nhanh thôi Nghe thấy lời nói của chùa Minh Phượng Long Nhã Tuyên lại nở nụ cười như không có gì xảy ra Chuyện ly hôn Thì tôi thấy bà không làm được rồi Nhưng tôi có thể cho bà thêm một cơ hội cuối Nếu lần này bà vẫn không hoàn thành nhiệm vụ tôi giao Thì lúc đó Bà chỉ có nước chết thôi Cô chu đừng trách tôi không nhớ tình nghĩa nha Dù gì bà cũng biết Tôi là vợ chưa cưới của Trần Minh chết rồi Có vài việc phải đề ý giúp chứ Việc gì Chỉ cần cô Long ra lệnh Tôi nhất định sẽ làm được Sẽ hoàn thành Trong mắt chu Minh Phượng Dưới tình hình hiện tại Muốn làm hai đứa kia liêu hôn có chút khó Tuy Bạch Dũng Quang đã đồng ý Sẽ đứng về phe bà ta Nhưng chuyện này cần hai bên chính chủ đồng ý mới được Tuy Chu Minh Phượng tin chắc là chỉ cần cho thời gian mình sẽ thành công, nhưng tạm thời vẫn hơi khó. Hơn nữa, Bạch Diệp Trì vừa mới mang thai con của Trần Minh Chết, dù nói thế nào, con bé cũng sẽ không chịu ly hôn. ha <cười> <cười> nhất định sẽ làm được à? Đừng nói chắc chắn như vậy. Lòng Nhã Tuyền chậm dại đứng lên, sau đó bước phải bước tới trước mặt Chu Minh Phượng, cầm một đơn thuốc đưa cho bà ta. Xem một chút đi, nếu bốc thuốc theo đơn này thì có thể dưỡng thai cho Bạch Diệp Chi đó. Lòng Nhã tuyền không nói lớn, nhưng khi nhìn thấy đơn thuốc này, cả người chu Minh Phượng run lên, sắc mặt thay đổi. Cô Long, cái này... cái này... nó vốn không phải thuốc dưỡng thai. Đây là... Bà ta cũng từng là con gái, cũng từng mang bầu hai đứa con gái, nên tất nhiên biết những thứ trong đơn thuốc này có tác dụng gì. Lâm Nhạ Tuyền nghe thấy Chu Minh Phượng thì cười Con gái bà không thể mang thai con của Trần Minh Chết Nhà họ Bạch các người cũng không được phép có Trần Minh Chết hoàn toàn không thuộc về nơi này Bạch Diệp Chi càng không xứng với anh ta Bà biết chứ Phải, phải Nhưng cô Long, tôi... Dù sao, đó cũng là con gái mình Chu Minh Phượng biết nếu uống thuốc này Cơ thể Bạch Diệp Chi sẽ bị ảnh hưởng Nếu nghiêm trọng thì có thể vô sinh. Bà không muốn. Trong giọng lòng nhã tuyên mang theo ý lạnh, khi cô ta nói một người áo đen đã lấy súng ra, chĩa thẳng vào đầu chu Minh Phượng. À, thấy súng chĩa vào đầu, chu Minh Phượng suýt tè ra quần, bà ta vội cầu xin lòng nhã tuyên tha thứ. Cô lòng, tôi thật sự không biết Trần Minh Chất là chồng chưa cưới của cô. Hơn nữa, trước đó Trần Minh Chất cũng không có nói. cô yên tâm, tôi sẽ làm họ ly hôn, nhất định sẽ đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ bạch. cô đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi lòng nhã tuyền tới gần chu minh phượng nhìn người đàn bà đang có vẻ mặt trắng Bạch từ trên cao nhớ cho kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của bà, tôi cho bà ba ngày, sau đó tôi muốn nghe thấy tin con của bạch diệp trì đã mất, nếu không tôi sẽ tự mình đến nhà mấy người, lúc đó đừng trách, sao tôi không khách sáo nhá. À, Chu Minh Phượng hoàng sợ, nhìn gương mặt lạnh như băng của Long Nhã Tuyên, trong lòng hãi hùng vô cùng. Nhìn Long Nhã Tuyên xoay người ra khỏi đình nghỉ chân, người đàn ông đang chĩa xuống vào đầu Chu Minh Phượng cũng thu súng lại, xoay người đuổi theo Long Nhã Tuyên, cho tới khi Long Nhã Tuyên biến mất khỏi tầm mắt mình, Chu Minh Phượng cảm thấy toàn thân tê dại, cả người run rẩy, bà ta khó nhọc đứng lên, người vẫn lảo đảo một chút, cơ thể run run dựa vào đình nghỉ chân. ngồi xuống. Thứ vừa rồi là súng, bà ta vừa bị súng chĩa vào đầu, cái này còn khủng khiếp hơn bà tài nữa. Lần trước cô ta nói là ba ngày, bà ta trốn trong nhà không ra nên thoát một lần. Trong lòng cứ nghĩ chuyện này qua rồi, hơn nữa mình còn đeo khẩu trang, nhưng thật không ngờ những người kia lại canh ở cửa, bà ta vừa ra là phát hiện ngay. Nghĩ tới những điều này, Chu Minh Phượng bị dọa tới độ cầm đơn thuốc cũng không nổi. bà ta nghĩ mọi chuyện đều là do Trần Minh chết nếu Trần Minh chết không đến nhà mình lừa gạt tình cảm của con gái mình cũng không nói chuyện bản thân đã có vợ chưa cưới thì thôi bằng không người phụ nữ đáng sợ kia cũng sẽ không xuất hiện những người này chẳng khác nào mấy tên khủng bố vừa bắt bà ta là đã ép quỳ xuống hoàn toàn không mang tới cảm nhận của bà ta mà đã ra tay đánh người bây giờ còn dùng súng chĩa vào đầu nếu bà ta dám nói không có lẽ bà ta đã bị súng bắn chết rồi. Cứ nghĩ tới những chuyện này, chu Minh Phượng rất tức giận. Nhớ tới Trần Minh chết là bà ta lại điền máu, nỗi sợ lúc trước hoàn toàn biến thành lửa giận. Trần Minh chết, đều là do thằng vô dụng nhà mày, đều là do mày hại nhà tao. Nhất định phải lưu hôn, tao nhất định sẽ làm mày biến khỏi nhà họ bạch. Chỉ cần mày cút khỏi nhà họ bạch, thì nhà tao mới yên thân được. Đứa con, không thể giữ, Nhất định không thể giữ. Nắm chặt đơn thuốc bị gió thổi rung rinh trong tay, Chu Minh Phượng vẫn cảm thấy sợ hãi. Bà ta không ngờ, Long Nhã Tuyên khủng bố này lại muốn tới nhà họ. Những người này đều có súng. Hơn nữa, còn không nói lý được, bà ta không thể để người thân bị tổn thương. Diệp trì, chỉ, chỉ còn cách để con chịu ấm ức thôi. Nhìn đơn thuốc trong tay, trong lòng Chu Minh Phượng đã có quyết định. trên đường tám làn xe chạy bên ngoài kim vực hương giang ở tân thành có một chiếc xe mpv hạng sang đang lao nhanh long thập đang lái xe không khỏi cảm thấy khó hiểu hỏi cô chủ tại sao cô không thẳng thắn bảo người khác đi làm chuyện này mà lại đi hù dọa một phụ nữ bình thường thật ra lúc nãy long thập nghĩ không ra nguyên nhân tại sao cô cả nhà mình lại ra tay từ chỗ mấy nhân vật nhỏ bé bên cạnh dù sao thì theo ông ta thấy Những người như Trần Minh Chết tuyệt đối sẽ không bị mấy nhân vật nhỏ này làm vướng tay vướng chân. Một người có thể làm được chuyện lớn tuyệt đối sẽ loại trừ hết mọi thứ ngăn trở bên cạnh mình. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được mục đích chính. Nếu trước đây chưa gặp Trần Minh Chết lần đầu, có lẽ Long Thập sẽ xem thường anh. Nhưng hai lần đối đầu với Trần Minh Chết, ông ta đã biết Trần Minh Chết của ba năm trước đã chết rồi. Trần Minh chết mà bây giờ ông ta thấy ở Tân Thành đã trải qua 3 năm thăng trầm, đã thay da đổi thịt, chắc chắn càng khó đối phó hơn trước gấp 10 lần. Ha ha ha, Long Thập ông không hiểu phụ nữ rồi, đồng thời ông càng không hiểu tình cảm giữa nam nữ với nhau. Bạch Diệp Chi là vợ của Trần Minh chết, họ đã bên nhau 3 năm. Lúc trước tôi đã cẩn thận điều tra chuyện này, quả thật Trần Minh chết đã thay đổi, nhưng cũng chính vì anh ta thay đổi chúng ta mới có cơ hội lấy được mật mã gian bí ẩn đó trên người anh ta. Ai cũng có điểm yếu của mình, mà điểm mạnh của Trần Minh Chết cũng là điểm yếu của anh ta. Đó chính là Bạch Diệp Chi. Hơn nữa, từ chuyện Trần Minh Chết và Long Phi Phi, thì có thể nhận ra, anh ta che giấu rất kỹ. Mặc dù căn cơ nhà họ Lục ở Kiêm Lăng không có thực lực gì, nhưng nhà họ Tề cũng không ra tay với Trần Minh Chết. Điều này đã nói rõ vấn đề. chúng ta không còn nhiều thời gian nữa nếu trần minh chết đánh lạc hướng sự chú ý của các gia tộc khác đến lúc đó không chỉ có thế lực chúng ta muốn lấy loại mật mã gen bí ẩn trên người anh ta đâu lòng thập gật đầu mặc dù chu minh phượng chỉ là một kẻ tầm thường nhưng bà ta lại có thể gây phiền phức cho trần minh chết đứa trẻ trong bụng bạch dẹp trì cũng không thể giữ lại dù chu minh phượng không làm theo những gì tôi nói cũng chẳng sao sau cuộc đấu thầu này Tôi sẽ đích thân đến biệt thự ở Kim Phước Hương Giang Tân Thành của họ. Đến lúc đó tôi muốn xem xem, phản ứng của Trần Minh Chiết. Có thể thấy những người này đều không biết thân phận của anh ta. Vừa lúc đến lúc đó, tôi công bố giúp anh ta. Tôi ngược lại muốn nhìn thấy dáng vẻ tức đến hoang mang, nhưng lại không thể làm gì được tôi của anh ta. Lòng thập không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm giác cô cả nhà mình càng đáng sợ hơn trước. Nếu người như vậy tiếp tục bước vào trong hàng ngũ những người trọng yếu trong nhà họ Long e là không chừng sau này cả hàng Yên Vương sẽ bị cô ta khống chế dù sao cô ta rất giỏi ngụy trang. Trong gia tộc mặc dù hiện tại mấy cậu chủ nhà họ Long đang nắm giữ việc kinh doanh của nhà họ Long trong đó ba cậu chủ nhà họ Long hàng Yên Vương vẫn nắm quyền hạng cao nhất nắm giữ hầu hết các tài nguyên của nhà họ Long nhưng với bọn họ Long Nhã Tuyên là em gái của họ dù cô ta có làm gì họ cũng sẽ quan tâm đến Long Nhã Tuyền trên mọi phương diện thậm chí sẽ không để Long Nhã Tuyền bước vào trong hàng ngũ những người cốt yếu của hàng Yên Vương đây cũng là nguyên nhân hiện giờ Long Nhã Tuyền chỉ biết mật mã gen mà không hề biết mật mã đó có ý nghĩa là gì không biết nguyên nhân tại sao nhà họ Long lại nghiên cứu mật mã gen nhưng Long Thập lại biết vì ông ta vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ Long Nhã Tuyền Dĩ nhiên ông ta biết rất rõ nhiều chuyện của long nhã tuyên nhưng càng biết nhiều chuyện thì ông ta lại càng thấy long nhã tuyên là người phụ nữ đáng sợ lòng dạ hiểm ác trí nhiều lúc thích giết người không cần dùng dao cũng không hiếm lạ gì việc giáp tâm giết người Phụ nữ như vậy là đáng sợ nhất Buổi đấu thầu ngày mai được sắp xếp thế nào nhà họ bàng ở Tấn Trung và nhà họ xa bên Hải Đô đã đến chưa Long Nhã Tuyền nhìn dãy biệt thự Kim vực Hương Giang trước mặt không cảm xúc hỏi Dù sao với cô ta mấy gia tộc nhỏ này chẳng qua chỉ là vài con cờ để che chắn cho nhà họ Long bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ Từ lúc lòng Nhã Tuyền biết gia tộc sẽ trích ra 70-80% thu nhập hàng năm để đầu tư vào các thí nghiệm gen cô ta chỉ là kinh doanh trên các thị trường này nhưng chỉ là con số mà thôi Thậm chí cô ta không cần mua cũng sẽ có người chủ động mua cho cô ta đến rồi đã làm xong cả rồi chờ đợi buổi đấu thầu ngày mai long nhã tuyên gật đầu sau đó nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt ánh mắt hiện lên ý cười ẩn ý đã điều tra ra tay bán tỉ bí ẩn lần trước chưa long thập lắc đầu long thập cũng cảm thấy cạn lời với việc này dù sao chuyện xảy ra lần trước quả thực quá mất mặt ông ta thế mà không dám đánh trả lại Hơn nữa, viên đạn đó hoàn toàn không để lại vết tích gì. Sau khi xuyên vào cơ thể rồi gây ra những tổn thương không thể lành, thì các vết tích đó hoàn toàn biến mất. Thậm chí, Long Thập còn đến hỏi những người buôn bán các loại vũ khí đạn dược ở chợ đen. Người ta cũng chưa từng nghe đến loại đạn này. Điều này khiến Long Thập cứ cảm thấy sờn cả gai ốc. Nhưng Long Nhã Tuyền lại không quan tâm đến những chuyện này. Cô ta không hề sợ Trần Minh Chết. Hơn nữa, cô ta không tin Trần Minh Chết dám giết mình ở Tân Thành. Nếu như vậy, anh sẽ bị nhà họ Long điên cuồng truy sát lần nữa. Quan trọng hơn là một khi anh làm như vậy, có nghĩa là anh đang tuyên bố với mọi người trên người anh có loại mật mã rèn bí ẩn mà Nam Cung Di Tĩnh đã nghiên cứu ra trong hang Yên Vương vào năm đó. Đến lúc đó, người tìm đến anh không đơn giản, chỉ có một mình nhà họ Long. Long Nhã Tuyến không hoàn toàn biết được sự đáng sợ của tập đoàn Thiên Tung, Nhưng dù thế nào thì Long Nhã Tuyên cũng hiểu ngay cả những tập đoàn lớn, tập đoàn tài chính lớn, các quân phiệt lớn lâu đời trên thế giới cũng không dám chống đối, huống chi chỉ là một Trần Minh Chết nhỏ bé. Thế nên đây mới là lý do Long Nhã Tuyên không sợ như thế vì nếu Trần Minh Chết dám có ý giết cô ta thì súng bán tỉa giấu ở nơi bí ẩn hoàn toàn có thể giết mình nhưng anh không làm vậy. Vì cái gì? Chỉ có thể chứng minh Trần Minh Chết vẫn còn tỉnh táo, biết sẽ gây ra hậu quả gì khi mình làm vậy. Nhưng gia tộc đã cử mấy mấy chiến binh cải tạo gian đến Tân Thành rồi. Ha ha ha, anh bà cũng làm quá rồi. Ở một Tân Thành nhỏ bé, tôi có thể xảy ra chuyện gì sao? Cẩn thận vẫn hơn. Cô chủ, Trần Minh Chết đã không còn giống ba năm trước rồi. Hơn nữa, nhiệm vụ bây giờ của chúng tôi là phải lấy được mật mã gian bí ẩn trên người cậu ta. Đừng bất cẩn. Nếu bí mật này bị các thế lực khác biết được, chắc chắn họ sẽ không từ thủ đoạn đâu." Trong lời nói của Thập lòng tràn đầy lo lắng, dù sao cái chết của Long Phi Phi đã dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người về Tân Thành rồi. Hơn nữa, quan trọng hơn là nhà họ Lục ở Kiêm Lăng đã phá sản chỉ trong một đêm. Kiêm Lăng xảy ra chuyện lớn như vậy, không có khả năng không gây chú ý ở các phương diện, thế nên ông ta cũng rất hiểu tâm lý gấp gáp ra tay của Long Nhã Tuyền. Nhưng nếu ra tay, thì chắc chắn phải có chuẩn bị đầy đủ đường lùi cho mình. Mà các chiến sĩ cải tạo ghen được gia tộc cử đến đây, chính là đường lùi lớn nhất hiện giờ của ông ta. Long Nhã Tuyên gật đầu, không nói gì thêm. Thật ra từ lúc đầu, cô ta đã không muốn để ý đến Trần Minh Chết, chỉ là Trần Minh Chết dám vì chu minh phượng mà tát cô ta một bạt tai. Chuyện này khiến cô ta vô cùng tức giận. Thậm chí Long Nhã Tuyên đã thầm quyết định. lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhà họ bạch đương nhiên người chịu đựng những điều đó là cả nhà bạch diệp chi còn về bạch diệp chi long nhã tuyền lại muốn hung hăng giày vò đối phương muốn giết chết cô trong lúc cô cảm thấy đau đớn nhất hơn nữa còn phải giết ở ngay trước mặt trần minh chiết mặc dù cô ta không có bất kỳ yêu mến hay tình cảm gì với trần minh chiết nhưng dù nói thế nào cả giới thượng lưu ở yên kinh đều biết Trần Minh Chết là chồng chưa cưới của Long Nhã Tuyên Bây giờ anh thế mà lại có con với người phụ nữ Không có địa vị gì ở tân thành nhỏ bé này Dĩ nhiên Long Nhã Tuyên phải chút ngày cơn tức này Hơn nữa đây chỉ là chuyện nhỏ với cô ta mà thôi Thậm chí không cần tự cô ta ra tay Cô chủ, cô thật sự muốn tham gia cuộc đấu thầu vào ngày mai sao? Long Nhã Tuyên gật đầu Tại sao không tham gia? Tôi ngược lại muốn xem xem Trần Minh Chất làm thế nào để giành được mảnh đất cho tập đoàn Thiên Bách? Lòng thập gật đầu, ông ta dĩ nhiên không hề nghi ngờ thủ đoạn và mưu tính của cô cả nhà mình. Bây giờ điều ông ta lo lắng là Trần Minh Chất không đấu giá theo cách bình thường. Dù sao trước đây, lúc Trần Minh Chất tìm đến cửa, ông ta bỗng phát hiện mình không thể đánh lại cậu thanh niên 3 năm trước bị mình truy sát phải chạy trốn khắp nơi này. Lúc này, Chu Minh Phượng ở một nơi khác đã về nhà, nhưng bà ta lại cảm thấy bất an. Bà ta cứ thấy hoảng sợ khi vừa nghĩ đến chuyện mình phải làm tiếp theo. Nếu Diệp Chi biết được chuyện này, thì có phải con bé sẽ rất hận mình không? Trong lòng bà ta chỉ quan tâm đến con gái của mình. Không còn cách nào khác, bây giờ mình chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, một khi người phụ nữ đó tìm đến, cả nhà mình có thể sẽ phải chết. Mình tuyệt đối không thể để người phụ nữ đó Đến nhà của mình được Dẹp trì Mẹ chỉ có thể xin lỗi con thôi Nếu muốn trách thì con nên trách Trần Minh chết Nếu không phải cậu ta ước hiếp chúng ta Gọi người phụ nữ này đến Thì mẹ cũng sẽ không làm như vậy Chú Minh Phượng vừa lầm bầm vừa ra ngoài Đi thẳng đến một tiệm thuốc bắc Khu vực mới ở Tân Thành Vốn dĩ là miếng thịt béo bở Mà nhiều doanh nghiệp ở Tân Thành thậm chí là ở nước ngoài để ý từ lâu, cho nên trong buổi đấu thầu khu vực mới ở Tân Thành, đương nhiên sẽ có không ít người tham dự, trong đó phần lớn là chủ doanh nghiệp lớn ở nơi khác, thậm chí vài ông lớn không thuộc lĩnh vực bất động sản, cũng đến Tân Thành dự cuộc vui. Việc khai phá khu vực mới ở Tân Thành ban đầu không hề có sức hút lớn như vậy, nhưng do có sự tham gia của mấy ông lớn ở Dung Thành, Đám người triệu đồng thăng chuyển vài sản nghiệp có sức cạnh tranh sang khu vực mới ở Tân Thành. Quan trọng nhất chính là việc di rời thị trường giao dịch công ty rượu Thục Xuyên và nông sản Tây Bắc đến khu vực ở Tân Thành. Điều này đã thổi một làn gió mới vào khu vực mới Tân Thành, khiến cho khu vực mới này cùng với công ty rượu Thục Xuyên lớn mạnh tràn đầy cơ hội kinh doanh và cam rỗ. Cuộc đấu thầu khu vực mới Tân Thành được tổ chức ở công viên nước lớn gần sông Hương Giang ở Tân Thành. Vì nó nằm ở rìa kim vực Hương Giang, nên đất đai ở đây trước đó đã thuộc về tập đoàn thẩm thị. Có rất nhiều người tham dự cuộc đấu thầu lần này. Trần Minh Chết sớm đã yên vị ở vị trí được xếp sẵn cùng Bạch Diệp Chi, Tri, Triệu Đông Thăng và đám ông lớn ở Dung Thành hiện giờ vẫn chưa đến. Phía trước buổi đấu thầu khổng lồ này là một màn hình cực lớn Trên màn hình đang hiển thị các doanh nghiệp phát triển ở Tân Thành, còn giới thiệu rất nhiều dự án tương lai được phát triển và xây dựng ở khu vực mới Tân Thành. Đương nhiên, những người trước đó ban đấu giá ở đây đã nghe ngóng kỹ cả nhiều dữ liệu về khu vực mới Tân Thành. Minh Chết, anh nhìn phía kia kìa. Theo lời nhắc nhở của Bạch Diệp Trì, Trần Minh Chết nhìn về chỗ ngồi cách bọn họ không xa thì thấy vài người đến từ tỉnh khác đang ngồi. Đều là những người Trần Minh Chiết không biết Lập tức hơi tò mò hỏi Sao em lại biết mấy người đó Những người này đều là ông lớn ở Tân Trung Trước đây lúc em đi công tác Từng gặp mấy người này rồi Nghe nói kinh doanh lớn ở Tân Trung Không ngờ bọn họ cũng muốn đến cuộc đấu thầu này Trần Minh Chết hờ hứng cười Sau đó nói Điều này chứng minh Việc khai phá khu vực mới Tân Thành Có rất nhiều người quan tâm Anh tin, sau cuộc đấu thầu dự án khu vực mới Tân Thành lần này Tân Thành sẽ phát triển tốt hơn Việc này sẽ chỉ có lợi cho tập đoàn Thiên Bách Chứ không hề có hại Bạch Diệp Trì lập tức lườm Trần Minh chết một cái Sau đó cạn lời nói Anh là quan chức chính phủ thật à? Ai không biết còn tưởng anh là quan chức của chính phủ Chỉ biết nói khoác Ngược lại, em không muốn có nhiều nhà đầu tư ở tình khác Dù sao thì tình hình của Tân Thành chúng ta hiện tại như vậy nếu có nhiều nguồn đầu tư từ bên ngoài trong thời gian ngắn có thể sẽ thay đổi được bộ mặt của Tân Thành nhưng nếu là phát triển lâu dài thật ra em lại nghĩ nó không tốt đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân em vì thế lần này chúng ta phải giành được hơn nữa đám người ở chính phủ Tân Thành sớm đã có nhiều điều khoản chính sách cho riêng mình rồi họ có chính sách rất lớn nâng đỡ cho các doanh nghiệp ở Tân Thành có lẽ số tiền đầu tư bình thường từ ngoài không thể đổ vào được đâu. bạch diệp trì nghe được lời nói của trần minh chết gật đầu đồng ý. lúc này nơi đấu thầu đã chật ních người. bạch diệp trì quay đầu lại lập tức nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc khiến cô hơi kiêng rè người phụ nữ đó có thân phận và khí chất lạnh lùng cao quý hơn cả cô. quan trọng hơn là khi bạch diệp trì nhìn thấy người phụ nữ này cô ta cũng đang nhìn cô. minh chết trần minh chết đang suy nghĩ về kế hoạch đầu tư. Chậu Đồng Thăng và Bùi Thúy Hổ đã nói trước đó. Đột nhiên bị Bạch Diệp Trì kéo tay áo. Nhìn theo ánh mắt của Bạch Diệp Trì, Trần Minh Chất lập tức nhìn thấy long nhã tuyền đang khẽ nở nụ cười. Ngồi cách bọn họ không xa, bên cạnh cô ta còn có khuôn mặt bình tĩnh đang cảnh giác xung quanh của lòng thập. Quả nhiên cô ta cũng đến. Trong lòng Trần Minh Chất lạnh lùng nghĩ, Bùi Thúy Hổ trước đó đã nói rằng cuộc đấu thầu lần này tập đoàn Thiên Bách và công ty rượu Thục Xuyên kết hợp lại, đến lúc đó chắc chắn sẽ nắm được một miếng đất giống với tập đoàn Thẩm Thị nhưng nhân tố duy nhất không thể kiểm soát được chính là Long Nhã Tuyên Nếu như Long Nhã Tuyên muốn làm loạn ở cuộc đấu thầu lần này chỉ cần chút thủ đoạn của nhà họ Long đã có thể dễ dàng thay đổi cả cục diện được định sẵn Không sao cho nữa em chỉ cần quan tâm đến việc đấu thầu việc còn lại cứ để anh xử lý là được Trần Minh Chết đưa tay ra, từ từ nắm lấy tay của Bạch Diệp Tri. Anh dường như có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ khẽ run Điều này khiến trong lòng Trần Minh Chết càng tức giận vì sự xuất hiện của Long Nhã Tuyên. Nhưng hiện giờ, anh không thể hiện ra ngoài nếu như Long Nhã Tuyên chỉ đến cho đủ số người. Đương nhiên, Trần Minh Chết sẽ không quan tâm đến cô ta. Nhưng nếu như cô ta tới làm loạn, Trần Minh Chết không ngại cảnh cáo cô ta lần cuối cùng. Cô chủ, Xem ra Trần Minh Chết có ác cảm vực với... Từ trong ánh mắt của anh ta Tôi có thể thấy được sự căm hận của anh ta với cô <cười> Hận tôi Nếu như Trần Minh Chết là dòng chính của nhà họ Trần Nói không chừng Hiện giờ chúng tôi đã kết hôn rồi Anh ta hận tôi cũng là bình thường Long thập Mặc dù ông lớn hơn tôi Nhiều kinh nghiệm hơn tôi Cũng gặp nhiều chuyện hơn tôi Nhưng về mặt tình cảm nam nữ Ông không hiểu Trần Minh Chết Năm đó là chồng chưa cưới gia đình chỉ định cho tôi Hiện giờ chỉ cam gắt tôi Đây cũng là điều tôi mong muốn Chỉ có như vậy tôi mới có thể đạt được Thứ tôi muốn từ tay anh ta Chuyện anh ta muốn làm Thứ anh ta muốn có được Tôi phải phá hủy hết Tôi phải khiến anh ta cảm thấy bất an Cảm thấy giận dữ Lòng nhã tuyền nói chuyện Khuôn mặt tràn đầy ý cười Cuộc đấu thầu khu vực mới tân thành Bắt đầu rất nhanh Cuộc đấu thầu lần này có thể nói là nhiều nhân tài ẩn giật, nhưng công ty của Triệu đồng Thăng vẫn chiếm được ưu thế sân nhà ở cuộc đấu thầu. Đương nhiên, có vài miếng đất quy mô nhỏ được vài khách sạn lớn đấu thầu thành công. Cuối cùng đến khi đến miếng đất thương nghiệp, Bạch Diệp trì vô cùng căng thẳng. Trước đó, cô đã dự tính một dự án đấu thầu trị giá 2 tỷ với công ty rượu Thục Xuyên, cũng chính là địa điểm xây dựng công ty rượu Thục Xuyên. nhưng đã có người ra giá 2 tỷ mốt cho dự án này bởi vì kiểu đấu thầu lần này rất giống với cuộc đấu giá chính là người trả giá cao thì đấu thầu thành công cho nên nếu như có hai người hoặc hơn cùng đấu thầu một dự án thì sẽ áp dụng phương thức đấu thầu tại chỗ tôi trả 2 tỷ mốt người ra giá chính là ông lớn ở Tân Trung mà Bạch Diệp Trì đã chỉ cho Trần Minh chết trước đó nhưng Trần Minh chết biết rõ lần này đấu thầu với tập đoàn Thiên Bách Còn có thương gia của Hải Đô Thương gia của Yên Kinh Số 32 ra giá 2 tỷ 1 Nếu không có ai tranh chấp miếng đất vàng này Thì quên sử dụng tiếp theo Vì có rất nhiều người đấu thầu Cho nên mỗi người tham dự đấu thầu Đều có một biển số riêng của mình Khi cần đấu thầu Chỉ cần dơ biển lên Là hoàn thành việc đấu thầu 2 tỷ 2 Trần Minh Chết từ từ dơ tấm bảng lên Hiện giờ Bạch Diệp Trì vô cùng căng thẳng. Dù sao thì đây là lần đầu tiên cô tham gia cuộc đấu thầu số lượng lớn như vậy. Mặc dù trước đây cô đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng hiện tại chỉ cần nghĩ đến nhiều tiền nhiều vậy, cô vẫn cảm thấy rất áp lực. Được, số chế bên này ra giá 2 tỷ 2. Đừng vội, miếng đất này chúng ta chắc chắn có thể giành được. Em yên tâm, còn có công ty rượu thuộc xuyên sau lưng chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ giành được. Bạch Diệp Chi gật đầu, còn Trần Minh Chết bây giờ liếc nhìn lại thấy Long Nhã Tuyền từ từ giơ tay lên. Thương gia hải Đồ ngồi cách cô ta không xa, lập tức nói. Hai tỷ ba. Trần Minh Chết khẽ nhíu mày, đột nhiên anh cảm thấy không đúng lắm, lại từ từ dơ biển số đấu thầu trong tay lên. Long Nhã Tuyền lúc này nhìn anh, hở hững cười một tiếng, lại tinh nghịch dơ tay lên. Hai tỷ năm. Một thường gia khác đến từ Yên Kinh lại chậm rãi giơ biển số trong tay lên. Trần Minh Chết ngồi ở đó chậm rãi thu lại ánh mắt sau đó hít một hơi thật sâu. bùi thúy hổ từ từ bước đến cạnh Trần Minh Chết sau đó thì thầm vào tai Trần Minh Chết vài câu. Trần Minh Chết lập tức gật đầu. Minh Chết, anh đi đâu thế? Trần Minh Chết từ từ đưa tay ra nắm lấy tay của Bạch Diệp Trì nở một nụ cười ra hiệu cô hãy yên tâm. Trần Minh Chết cứ như vậy ủng rùng bước xuống ngồi cạnh long nhã tuyền khi trần minh chết ngồi cạnh long nhã tuyền ánh mắt của long thập tràn đầy cảnh giác nhưng long nhã tuyền lại không hề để ý dường như cô ta sớm đã đoán ra được trần minh chết sẽ đến cạnh mình vậy sao thế minh chết cuối cùng cũng chịu ngồi cạnh tôi rồi hình như lần đấu thầu này anh gặp chút rắc rối thì phải có cần tôi giúp không từ khi trần minh chết đến ngồi cạnh Đến khi Lâm Nhã Tuyên mở miệng ra Cô ta biết Trần Minh Chết đã đoán ra Mọi chuyện đều do cô ta kiểm soát Cuộc đấu thầu quy mô nhỏ như vậy Đối với long Nhã Tuyên mà nói Thì quá đơn giản Hoàn toàn không cần phải động chân động tay long Nhã Tuyên Đừng có giở trò trước mặt tôi Tiếp theo tôi sẽ nói một cái ra nữa Nếu như vẫn còn có người đấu thầu Hôm nay cô sẽ không thể rời khỏi căn phòng này Những người này... Nhưng Long Nhã Tuyên chưa nói xong Cô ta đã lập tức cảm thấy kỳ lạ Bởi vì cô ta rõ ràng cảm thấy Trên lông mày của mình hơi lạnh Long thập ở bên cạnh lập tức đứng lên Cảnh giác nhìn về phía trước Dấu chấm đỏ trên vầng trán Mịn màng của Long Nhã Tuyên Mang theo chút lạnh lẽo đến thấu xương Anh... Trần Minh Chết chậm rãi đứng dậy Quay về chỗ ngồi Sau đó lại giơ biển số trong tay lên Sao mặt của Long Nhã Tuyên ngồi ở đó, đột nhiên trầm xuống. Với tư cách là cô cả nhà họ Long, cô ta chưa từng bị người khác uy hiếp nhiều vậy. Hơn nữa còn là tên vô dụng nhà họ Trần, Trần Minh Chiết, luôn bị cô ta khinh thường uy hiếp. Năm năm trước, cô ta bắt đầu phát hiện ra Trần Minh Chiết là một người rất nguy hiểm. Cô ta cảm thấy mình bị lừa gạt. Long Nhã Tuyên luôn là một người vô cùng kiêu ngạo, sao có thể chịu đựng việc bị người khác lừa gạt được. Quan trọng hơn là mười mấy năm trước, Trần Minh Chết luôn là một kẻ cực kỳ vô dụng trong mắt cô ta. Trần Minh Chết của ba năm trước đã thể hiện sức mạnh kinh khủng của mình. Long Nhã Tuyên càng tức giận hơn. May mà Trần Minh Chết bị cao thủ nhà họ Long và nhà họ Hoa bao vây bắn chết. Cũng vì tin tức được truyền ra từ hàng Yên Vương sau lần đó mà cả nhà họ Long mất hết ý chí. Cũng từ đó, Long Nhã Tuyên bắt đầu nghi ngờ Trần Minh Chết vẫn chưa chết. Cuối cùng cô ta tìm được chút manh mối. Vài tháng trước đã phát hiện ra Trần Minh Chết đang ở Tân Thành nhỏ bé này. Thời gian đầu, Trần Minh Chết cư xử như những người bình thường. Một bảo vệ nhỏ bé ở trường đại học giống như khi anh ở Yên Kinh năm đó bị nhét vào một đám người không hề xuất chúng chút nào. Nhưng Trần Minh Chết như thế này mới là đáng sợ nhất. Vì thế Long Nhã Tuyến đã quan sát Trần Minh Chết ở Tân Thành mấy tháng cuối cùng quyết định ra tay. Nhưng cô ta không ngờ rằng Trần Minh Chết hoàn toàn khác với Trần Minh Chết của bà năm trước Long Nhã Tuyên ngồi ở đây cũng không giơ tay nữa Đương nhiên, phải thương nhân trả giá cũng không tiếp tục ra giá nữa Nhìn thấy miếng đất cuối cùng cũng được về tay Tập đoàn Thiên Bách mặc dù đắt hơn 600 triệu so với trước đó Nhưng đối với Long Nhã Tuyên dường như không là gì cả Trong mắt cô ta hiện tại không có khái niệm tiền bạc Có lẽ nên nói từ nhỏ đến lớn Tiền bạc không phải là cái gì đó quá lớn lao Cô chủ Chúng ta nên giờ đi trước thôi Long thập ngồi bên cạnh lòng nhã tuyền, Ông ta cảnh giác nhìn xung quanh Chấm nhỏ màu đỏ vừa rồi xuất hiện Giữa chán lòng nhã tuyền Đã khiến ông ta sợ hãi Mặc dù loại ống ngắm này cực kỳ rẻ tiền Nhưng lại có tác dụng cảnh cáo cực kỳ hiệu quả chưa cần nhớ đến tay bắn tỉa Đi cùng Trần Minh chết đêm đó Trong lòng long thập Đã cảm thấy vô cùng sợ hãi Dù sao thì vì quá đáng sợ Đến gần nhà cũng sợ hãi Nếu như bắn thật Mặc dù sẽ khiến mọi người sợ hãi Nhưng cô chủ nhà mình tuyệt đối Không thể tránh được viên đạn kia Rời đi Như vậy không phải nói Long nhã tuyên tôi sợ tên vô dụng Trần Minh chết sao Chẳng qua chỉ là một thằng con Bị bỏ rơi của nhà họ Trần Một kẻ tầm thường dòng thứ của gia tộc bình thường Như Long Phi Phi thôi Chẳng lẽ tôi không làm gì được anh ta sao sau đó long nhã tuyên chậm rãi nói gì đó bên tai long thập vẻ mặt lại trở về vẻ lạnh lùng như cũ cô chủ thật sự phải làm như thế sao đi làm đi long thập chậm rãi gật đầu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi sau khi đấu thầu thành công bạch diệp trì cũng cảm thấy nhẹ nhõm cô nắm chặt tay của trần minh chiết anh có thể cảm nhận được mồ hôi trong tay vợ minh chiết may mà có anh Nhưng vừa rồi anh đi nói gì với Long Nhã Tuyền thế Chắc không phải muốn nhân cơ hội này Nối lại tình xưa với vị hôn thê của anh chứ hả Sau khi đấu thầu thành công Bạch Diệp Trì cũng thở dài một hơi Hả Diệp Trì, Anh Anh không cần giải thích chuyện này Mình chết Cô Long kia đẹp như thế Lại còn là cô cả nhà họ Long Hai người lại còn có hồn ước Phải nói thế nào nhỉ Em thật sự rất tiến bộ chỉ cần cô long đồng ý em không ngại để cô ấy cùng trần minh chết lập tức tức giận nói em có biết em đang nói gì không em còn nói như thế nữa anh sẽ giận đó anh đã nói rồi anh không có quan hệ gì với cô ta cả tương lai và hiện tại anh chỉ có một người vợ chính là em bạch diệp chi thật ra vừa rồi bạch diệp chi chỉ là nói đùa thôi nhưng cô lại không ngờ trần minh chết phản ứng dữ dội như vậy Trong lòng ngay lập tức cũng vô cùng hài lòng. Dự án đấu thầu tiếp theo cũng không liên quan gì đến bọn họ nữa nhưng Bạch Diệp chi vẫn phải đợi đến lúc chụp ảnh tổng kết cho nên bây giờ không thể đi được. Em ra ngoài một chút. Em đi đâu? Chuyện này... Anh đi với em. Trần Minh Chết hơi lo lắng. Dù sao thì người phụ nữ long nhã tuyên này có thể làm bất cứ chuyện gì. Ôi trời! Người ta vào nhà vệ sinh mà. anh có đi cùng không? Bạch Diệp Trí thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Trần Minh Chết, mặt lập tức đỏ lên, đứng dậy bước từng bước nhỏ nhanh chóng đi ra ngoài. Nghe vậy Trần Minh Chết cũng thấy xấu hổ, thở dài một hơi, xem ra là do mình quá căng thẳng rồi. Nhưng Trần Minh Chết vẫn hơi lo lắng, sự xuất hiện của Long Nhã Tuyên khiến anh cảm thấy cực kỳ bất an. Đương nhiên, Trần Minh Chết chỉ hận Long Nhã Tuyên. Nếu như có thể, anh thật sự từng nghĩ đến chuyện sẽ giết Long Nhã Tuyền ở ngay tại Tần Thành. Rồi sau thì chỉ với riêng lý do Long Nhã Tuyền là một trong những hung thủ hại chết Long Phi Phi, Trần Minh chết cũng đã có lý do để giết chết Long Nhã Tuyền rồi. Nhưng hiện giờ Trần Minh chết biết mình không thể kích động nhiều vậy. Huống chi bên cạnh Long Nhã Tuyền chắc chắn đang có cao thủ đang ẩn nấp. Còn về thân phận của cô ta, cô cả nhà họ Long yên kinh. Một khi anh ra tay. chắc chắn nhà họ Long ở Yên Kinh sẽ điên cuồng trả thù hơn nữa hiện giờ anh vốn dĩ đã là mục tiêu của nhà họ Long đây không phải nguyên nhân quan trọng nhất quan trọng nhất chính là nếu như hiện tại anh ra tay làm cho Long Nhã Tuyền biến mất chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều thế lực năm đó mẹ của anh nghiên cứu ra mật mã gen bí ẩn kia rô cuộc còn điều gì mà Trần Minh trước không biết nhưng năm đó anh đã biết mẹ mình nghiên cứu ra mã gen bí ẩn có ảnh hưởng quan trọng đến hoa hạ từ miệng chú hai của mình thậm chí là cả thế giới vì thế cả phòng thí nghiệm của mẹ mới biến mất một cách bí ẩn như vậy Mặc dù Trần Minh trước khi đó nhận được giấy báo tử của mẹ mình nhưng anh vẫn không thể tin được hơn nữa trong 2 năm điều tra chính anh biết quá nhiều chuyện cũng chính vì biết những thứ mà mình chưa từng biết này Trần Minh chết mới càng thêm khẳng định Mẹ của mình chưa chết Chính vì thế anh mới nghĩ cách trốn khỏi yên kinh Để chuẩn bị mọi thứ Chỉ là anh không ngờ Nhanh như vậy mình đã bị người nhà họ Long phát hiện Còn nếu như không có lần này Trần Minh Chết hoàn toàn không hề biết Chuyện phòng thí nghiệm Ở hàng Yên Phương cực kỳ bí ẩn kia Không thu được kết quả nghiên cứu năm đó của mẹ Cũng có nghĩa Mã gen bí ẩn đó đến giờ Vẫn không ai có được Dù sao thì từ khi nhận được giấy báo tử của mẹ Trần Minh Chiết càng mở rộng điều tra anh gần như đã dùng mọi thế lực mình có ở Yên Kinh đương nhiên biết ban đầu nhà họ Long và nhà họ Hoa hợp sức để phong tỏa tin tức trong thời gian đầu sau đó bắt đầu điều tra chuyện mình bị đuổi giết nhưng điều khiến Trần Minh Chiết thấy hơi buồn cười chính là kết quả nghiên cứu năm đó của mẹ loại thuốc gian thần bí đó đến cả Trần Minh Chiết cũng không hề biết nó là gì thậm chí anh còn không cả nhìn thấy di thể của mẹ Đến cả hàng yên phương bí ẩn đó, đến sau này anh mới biết. Nghĩ gì thế? Khi Trần Minh Chết còn đang ngờ ra suy nghĩ chuyện này, đột nhiên phang lên một giọng nói khiến anh chán ghét. Trần Minh Chết, tôi biết anh rất ghét tôi. Nói thật thì tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với anh. Chỉ cần anh giao thứ tôi muốn ra, tôi sẽ lập tức rời khỏi tân thành. Đến khi đó, anh cứ sống tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, sẽ không có ai làm phiền anh. Tôi không biết cô đang nói gì cả Trần Minh Chiết hơi lạnh nhạt Vừa nói vừa muốn đứng dậy hahaha <cười> Tôi khuyên anh nên ngồi xuống trước đi Nếu như anh không ngồi xuống Tôi không thể đảm bảo Bạch Diệp Chi Sẽ bình an vô sự đâu Cô nói cái gì Nghe thấy những lời này Đôi mắt của Trần Minh Chiết Lập tức tràn đầy lạnh lùng Hình như so với 3 năm trước Anh càng không thể giữ bình tĩnh nhỉ Nhưng chuyện này có là gì đâu, dù sao thì bây giờ anh cũng là người đàn ông đã kết hôn, gia đình quan trọng nhất rồi. Lòng nhã tuyền vừa nói, vừa từ từ liếc Trần Minh chết một cái, sau đó chỉ vào vị trí trước mặt cô ta, rồi nói tiếp. Anh có đi cũng vô dụng, <cười> anh biết, lòng nhã tuyền tuổi đầy nếu như muốn làm gì, anh cũng không thể ngăn được. vẻ mặt của Trần Minh chết lạnh lùng, ngồi xuống chỗ của mình, nói, Cô đang muốn chết sao? Cô có tên Hôm nay tôi cho cô chết ngay tại đây không? Khi nói chuyện, ánh mắt của Trần Minh chết lạnh lùng. Lúc này anh thật sự muốn giết người. Chỉ cần một động tác của anh, Trần Tiểu Xuyên đang núp trong bóng tối sẽ lập tức nổ súng. Nếu như nhắm chuẩn một chút, chắc chắn có thể giết chết lòng nhã tuyền đang ngồi cạnh anh mà thần không biết quỷ không hay. Lòng nhã tuyền khinh thường cười nói <cười> Tôi tin, đương nhiên tin. anh có tài bán tỉ lợi hại như vậy đang núp trong bóng tối, muốn giết một cô gái tay không tấc sắt như tôi rất dễ dàng, nhưng tôi biết anh sẽ không làm thế, bởi vì anh không dám. Long Nhã Tuyền nói xong, chậm rãi giơ điện thoại ra, trên điện thoại hiện lên hình ảnh Bạch Diệp Trì đang đứng ở cửa nhà vệ sinh. Cô, giờ phút này trong lòng Trần Minh chết không khỏi càng thêm lo lắng, Ba năm trước Long Nhã Tuyền đã là kẻ bụng dạ nham hiểm. Vô tình vô nghĩa, người phụ nữ đã như vậy mà còn có thêm cả gia thế là nhà họ Long. Thật sự chỉ cần là chuyện ta muốn làm thì có thể dễ dàng thực hiện. Sao nào? Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Trần Minh Trích không trả lời, hiện tại anh thật sự đã bị Long Nhã Tuyền nắm lấy điểm yếu. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng.